Thiên Lam từ nãy tới giờ đứng hoài nghe những gì hai người đó nói mà tức kinh khủng. Không ngờ Tưởng Vi lại làm như thế với cô. Uổng công cô tin tưởng Tưởng Vi một lần, để rồi Tưởng Vi hại. Cô muốn vào cho hai người kia một trận, nhưng giờ mọi người đang đi chơi vui vẻ, lại xảy ra chuyện. Lần này cô phải tỉnh táo để không bị Tưởng Vi rắc mũi nữa. Cô hậm hực đi thẳng lên phòng. Vừa tới nơi, đúng lúc Đức Cường mở cửa ra. Em đi đâu vậy? Cô không muốn nói với Đức Cường chuyện vừa rồi cô nghe được Nếu không anh sẽ tức giận với hai người đó Cô hít thật sâu Đi tới bên cạnh Đức Cường Em đang định xuống chỗ tưởng Vi lấy điện thoại Phải đi với anh Dạ Thiên Lam đi cùng với Đức Cường xuống phòng tưởng Vi gõ cửa tưởng Vi mở cửa ra thấy xếp Cô ta tưởng xếp xuống hỏi thăm mình Cô ta định nói Thì Thiên Lam bước từ sau đến tưởng Vi ơi Cho chị lấy điện thoại với Tưởng Vi chợt nhớ Cô ta đã ném điện thoại của Thiên Lam đi mất Cô ta ấp ứng nói Ôi em xin lỗi Lúc này ở trên núi Em bị tên nó lấy mất điện thoại rồi Điện thoại của chị bao nhiêu em đền được không ạ Thiên Lam nhìn thấy điện thoại của cô ta trên tay thì liền hỏi Thật sự điện thoại của em vẫn ở trên tay em thế kia Tưởng Vi ngập ngừng nhìn Thiên Lam một hồi ấp ứng nói Tại vì lúc đó em chỉ kiếm lấy điện thoại của em ra để gọi cho mọi người nên vẫn còn trên tay. Thiên Lam mặc dù biết Tưởng Vi nói dối, nhưng cô nói ra, cô ta sẽ chối, cô không muốn vạch trần ngay lúc này, cô nói, "Mai là người không sao, em cứ coi như là cô đi thay người đi. Thôi có gì lên thành phố chị mua sao cũng được." Thiên Vi đi tới chuẩn bị nắm lấy tay của Thiên Lam, nhưng cô lùi lại, làm cho cô ta có chút ngại. Cô biết nhưng giả vờ như không thấy, cô quay sang Đức Cường. Chúng mình đi ăn thôi Em đói lắm Cũng may là em không sao Chứ em mà bị sao á Tên đó em sẽ không tha cho tên khốn nạn đó đâu Sống ác trời sẽ quả báo anh nhỉ Đức Cường khẽ cười Xem có đi đâu thì phải nói cho anh biết Chứ con người ác độc vẫn quanh quẩn xung quanh Không biết ai tốt ai xấu đâu Tuyết Minh hậm hực đi tới Xem nói như vậy là có ý gì Đức Cường nhú mày nói Tôi có nói cô đâu mà cô giật mình Tôi dặn dò vợ tôi để biết còn phòng tránh Sau này ai hại đụng tới vợ tôi Tôi sẽ không tha đâu Hai cô chuẩn bị xuống dưới Đi ăn cùng với mọi người đi Không ai chờ đâu Tuyệt mình tức đến đỏ mặt Nhưng không nói lại được xếp Cô ta đi thẳng vào trong Chỉ còn tưởng vi đứng đó Cô ta giả lạ cười Dạ hai người không trách Nhưng cô chỉ đến thành phố em sẽ trả tiền ạ Giờ vào thay đồ đã Đức Cường đáp Sau này tránh xa vợ tôi là được Còn tiền tôi không thiếu Nên cô không cần mua lại cho vợ tôi đâu Tưởng vi cứng họng không nói thành lời Cô ta bước vào trong với gương mặt tức tối Thiệt làm đi được vài bước Cô dừng lại Anh nói như vậy Hai người đó sẽ ghét em hơn đấy Sau này chạm mặt ở công ty thì sao anh Họ không dám làm gì em được nữa đâu Lần này đi chơi về Anh sắp xếp em lên làm gần anh Anh sẽ không để cho ai Bắt đạt em Thiên Lam gật đầu Em sợ rồi Từ nay em không để ai bắt nạt nữa Em nhường nhịn nhưng mà họ không coi em ra gì cả Em bắt lầm khi tin tưởng họ Em sáng mắt rồi à Thiên Lam cao mày nhìn Đức Cường Vậy lâu giờ bắt em mờ à Anh nói kỳ quá Chẳng qua là em cả nể thôi Anh chỉ giận dò như vậy Khi không có anh Em tự bảo vệ mình là được Bây giờ anh đói rồi Mau đi ăn đi Tối về ăn tiếp Này em có thôi đi không Một lát sau đi tới nhà ăn uống Anh ấy tập trung ăn chưa cả buổi sáng đi cũng mệt Thiệt làm thế anh ngồi chăm chú điện thoại Cô liền hỏi Có chuyện gì à anh Có chút việc tổng giám đốc vừa sao Đi du lịch về sớm hơn dự kiến đó em Vậy à Không thì anh cứ về trước đi Để mọi người lại chơi như dự định Anh cũng định như vậy Nhưng chiều nay anh đem ra biển đã Thiệt làm lắc đầu Nếu anh bận thì thôi Có dịp em đi cũng được mà Đức Cường suy nghĩ một hồi rồi gật đầu Chắc anh về trước Em cũng chuẩn bị về cùng anh nhé Cho nên không yên tâm đâu Thiên Lam gật đầu Dạ vâng, vậy em về cùng anh luôn Đức Cường nói Mọi người ăn xong có đến khách sạn ở chơi 2-3 hôm rồi về Tôi có công việc ở trên tổng gọi về nên không còn lại đây được Có gì có cậu suy ở đây Lo cho mọi người nha Đức Cường giải quyết xong đứng lên đi cùng với Thiên Lam Thì tưởng Vi lên tiếng Sếp với chị Lam về làm việc Cho em về cùng được không ạ Em cũng là nhân viên mới như chị Lam mà Ở lại đây chơi cũng không được đâu ạ Đức Cường đáp Cô gỡ lại đây chơi đi Công việc này tôi không cần cô phải giải quyết Không cần cô về cùng chúng tôi đâu Thấy sếp phũ phàng với mình Tường Vi cúi gặm mặt xuống Không dám nói gì thêm nữa Thiền Lam thấy sự giả tạo của Cường Tường Vi Làm cô cảm thấy buồn nôn Về tới khách sạn Cả ba lên lấy đồ Rồi trả phòng Cùng nhau bắt xe trở về thành phố Ngồi trên xe có có chút mệt Nên ngạp vào lòng của Đức Cường ngủ Mấy tiếng sau Cũng về tới thành phố Thì trời cũng đã khuya Sau mấy tiếng ngồi xe Cả ba đều mệt nhoài Hoàng Minh cũng bắt xe khác về Còn hai người bắt taxi gần đó trở về nhà Và tới phòng thì đều nằm xuống Thiền Lam tỉnh táo hơn Giờ nhìn anh nhắm chặt mắt Cô biết là anh rất mệt Nên cô ngồi dậy chuẩn bị đi ra ngoài Về phòng mình để ngủ Thì bàn tay của anh nắm lấy tay của cô Anh chưa ngủ sao Anh sắp ngủ Nhưng tại em cứ đứng lên làm cho anh tỉnh sắc đấy Muộn rồi nằm xuống ngủ đi Em định qua bên phòng kia ngủ Chúng ta là vợ chồng thì phải ngủ cùng với nhau nữa Thiên Lam Hay là mình sản xuất em bé đi Mà anh muốn có cháu bé Cô đứng lên nói Đi hôm nay đi xe mệt rồi Anh cũng mệt nữa Sức đâu mà anh muốn Em về phòng ngủ đây Anh có nói hôm nay đâu Anh muốn ôm em ngủ thôi mà Thiên Lam Thiên Lam lắc đầu Cô nhanh chân chạy về phòng Cô vội lấy đồ vào nhà tắm Thay xong xuôi bước ra giường Thấy thân hình cao lớn đang nằm ở đó Cô đã khóa cửa rồi cơ mà Cô đi tới lay người của anh Anh về phòng nhanh đi Đứa Cường mở mắt ra Em có khóa cửa đâu Anh mở cửa vào được mà Em nằm xuống ngủ đi Anh thấy là không làm gì em đâu Có em bên cạnh anh mới ngủ được Giống như là nghiện mùi hương của em rồi đấy Gương mặt của Thiên Lam đỏ lên Cô kéo tay anh lên Anh qua phòng kia ngủ cho em Không anh ngủ cùng em Anh không qua kia đâu Anh già rồi mà có phải là con nít đâu Đức Cường bật cười Anh đùa thôi Nằm xuống ngủ đi nào Anh mệt không còn sức nữa đâu Em yên tâm chưa Thật không lúc nào cũng sợ em hết Thật mà Mấy ngày sau, kể từ ngày đi du lịch trở về, hai người kia không còn cơ hội tiếp cận cô nữa. Đứa cường sắp xếp Thiên Lam lên phòng làm gần anh. Thiên Lam ơi, tối nay anh bận ra ngoài có chút việc. Em ở nhà ở nhận uống đấy. Thiên Lam đang làm ngước lên thấy anh bên cạnh. Cô gật đầu nói. Anh đi đi ạ, em tự về nhà cũng được. Đang đưa em về cho anh đi nhé. Thiên Lam lắc đầu. Em tự đi được mà, anh cứ làm việc của anh đi. Ừm. Tôi sẽ tranh thủ về sớm. Sau khi Đức Cường đi, cô cũng sắp xếp giấy tờ gọn gàng rồi đứng dậy đi về. Từ thang máy, cô đụng mặt với Tưởng Vi. Cả hai bước vào bên trong đứng thì Tưởng Vi cất tiếng nói. Chị giận em hay sao vậy? Từ khi đi chơi về là chị không muốn nói chuyện với em nữa. Chị có giận với em đâu. Công việc nhiều mà, chị hơi bẩn. Em xin lỗi. Ở công ty ngoài chị Thuyết Minh ra, em quen mỗi chị. Bây giờ chị lên chỗ xếp làm. Em buồn lắm luôn Nếu chị không giận em Thì dạy em mời chị đi uống cà phê Nói chuyện một lát có được không chị Thiên Lam lắc đầu từ chối Em làm cái gì mà cứ xin lỗi hoài vậy Chị không suy nghĩ mấy chuyện đó đâu Chị bận rồi chị phải về đây Hẹn em khi khác nhé Đúng lúc cánh cửa mở ra Cô nhanh chân đi thẳng ra ngoài Bắt một chiếc taxi Rồi trở về nhà Hôm nay ở nhà một mình Trong nhà yên tĩnh không có một tiếng động Cô đi vào trong nhà tắm lấy quần áo đi tắm Xong xuôi xuống bếp chuẩn bị nấu ăn Từ chuông điện thoại gieo lên Nhìn vào số của bác Trang Cô liền bắt máy Cháu nghe đây bác Thiên Lam à cháu đi làm về chưa Dạ cháu về rồi à có chuyện gì không bác Thiên Lam ơi Đây là cháu có gặp Thu Minh không Mấy hôm trước nó có gọi về Bà đã đang làm ở quán hát nào đó Hai hôm nay bác gọi Sao nó không nghe bác lo quá Thiên Lam liền hỏi Đọc số của thu Minh cho cháu đi à bà sang thở dài thuê bao giờ cháu bây giờ bác không biết phải làm sao chẳng nhớ lúc trước thu Minh có đi về trọng Nghĩa chắc là anh ta biết Thu Minh đang ở đâu cô liền Trấn An B bác Trang. bác bình tĩnh đi à để cháu gọi hỏi người quen lúc cho cháu gặp chị ấy đi cùng với người đó giọng bác Trang mừng rỡ cho giúp bác với nha có gì gọi cho bác D vâng tắt điện thoại của bác Tra xong Cô nhấn vào số của Trọng Nghĩa Thiên Lam hả em Sao gọi cho anh vậy Thiên Lam không muốn dài dòng Cô hỏi Anh có biết Thu Minh đang ở đâu không Xem lại hỏi cô ấy Tôi cần gặp Mẹ chị đang tìm đấy Anh chỉ giúp tôi đi Để qua đón em đi qua đó được không Thiên Lam nhất quyết không chịu Cô nói Không Anh chỉ cần nói địa chỉ thôi Được để anh gửi địa chỉ qua cho em Tắt điện thoại Cô nhận được tin nhắn của Trọng Nghĩa Cô đứng dậy và phòng thay đồ Là xe thẳng tới địa chỉ Vừa tới nơi cô dừng xe lại Đi thẳng vào trong Nhưng bảo vệ không cho cô vào Cô nói Cho em vào đi ạ Em và có chút việc rồi ra liền Không được Tôi phải nói thế nào anh mới cho vào đây Tôi cần gặp người quen làm ở đây Cô muốn gặp ai Chị tên là Thu Minh Bảo vệ lắc đầu Giờ này không có ai được vào đâu Cô về đi Em cho gặp chị ấy một chút được không Tôi đã bảo là không được Về nhanh đi Thiên Lam nhất quyết không đi Cô níu tay bảo vệ năn nỉ Thì bảo vệ đẩy cô ra Làm cô té nhào ra sau Đột nhiên có tiếng nói phía sau Thiên Lam em có làm sao không Thiên Lam nghe tiếng gọi Quen quen Thì bèn quay lại thấy trọng nghĩa Người mà cô ghét cay ghét đắng Không muốn gặp lại Khi anh ta cúi người xuống như muốn đỡ cô lên Cô mới giật mình gạt tay anh ta ra nói Tôi đứng lên được mà Anh đừng có đụng vào người của tôi Thế thái độ của Thiên Lam như vậy Thì trọng nghĩa có chút biến đổi sắc mặt Nhưng ta rất nhanh đã lấy lại Được vẻ bình thường mà nói Em nói cái gì mà khó nghe thế thêm bị té Anh có chút đau lòng nên tới đỡ em thôi Nghe anh ta nói Cô cảm thấy buồn nôn lắm luôn Đúng là giả tạo Cô không nhìn anh ta chỉ lạnh nhạt nói Cảm ơn ý tốt của anh Nhưng tôi vẫn có thể đứng dậy được Không cần anh đỡ Và tốt nhất đi là đừng bao giờ đụng vào người của tôi Trọng Nghĩa cười khẩy Thiên Lam Anh rất hối hận về lời dối em Thời gian qua Xa em, anh nhớ em lắm Hay cho anh bởi cơ hội nữa được không Trọng Nghĩa cứ thế ôm cô Thiên Lam vùng vẫy hết lên Anh buông tôi ra Tôi không muốn quay lại với một người như anh Tôi đã có chồng rồi Anh bỏ cái suy nghĩ đó đi Trọng Nghĩa xa dầm nét mặt Anh ta khó chịu Giọng cố van vỉ Anh xin lỗi Anh biết đã gây ra tổn thương nhiều cho em Anh sẽ bù đắp lại Với lại cũng chỉ vì một phút nông nổi Do tin lời nói dối của Vy Oanh Là con của anh Nên em mới cư xử như vậy Bây giờ anh biết được sự thật rồi Đứa con của Vy Oanh không phải là con của anh Cô ta chỉ muốn cướp anh khỏi em Nên mới bày ra trò đó thôi Trọng Nghĩa Anh đừng có mở ngụy biệt cho những hành động sai trái của mình nữa. Là một thằng đàn ông, anh làm sai mà không nhận lỗi sao? Anh đã thay đổi quá rồi. Anh có bây giờ làm tôi thấy sợ lắm. Làm bạn cũng không dám, chứ đừng có nói là quay lại. Mà thôi, anh tránh ra đi để tôi vào, vào tìm Thu Minh. Trọng Nghĩa bận cười lớn, nhìn Thiên Lam mỉa mai nói. Em nói tôi mà không nhìn lại bản thân mình sao? Em có tốt đẹp gì đâu. Em lừa cho tôi lấy Đức Cường sau khi che tay tôi chưa bao lâu. Mà người em lấy lớn tuổi hơn em rất nhiều Và đáng tuổi chú luôn đấy Đấy chẳng phải là em tham tiền thế sao Em khác gì tôi đâu Càng nghe Trọng Nghĩa nói Cô lại càng không thể nào tin được Người trước mắt mình Là người mà mình từng có tình cảm Cô không thể nào nhịn được nữa Tát cho anh ta một cái vào mặt Trọng Nghĩa đang thao thao bất tuyệt Thì bị tát một cái Hắn ta điên lên Ánh mắt đỏ ngầu Hàn học nhìn thiên lam mà gàn giọng Em dám tát tôi Sao tôi lại không dám Anh xúc phạm tôi Đổ lỗi cho tôi Anh cũng nhớ tôi với Đức Cường lấy nhau Đó là do khi tôi và anh đã chia tay Trọng Nghĩa tức lắm Nắm tay của Thiên Lam kéo đi Thiên Lam cảm nhận được sự nguy hiểm Đó ra từ người của Trọng Nghĩa Anh kéo cô rất mạnh Lúc này đây Cô mới cảm thấy sợ hãi mà run dậy Cô đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai để cầu cứu Nhưng Nghĩa đã kéo cô ra xa quán ba Cô hét thật to Anh thả tôi ra Thả để em chạy sao Anh dẫn em tới một nơi Không tôi không muốn đi cùng với anh Mau thả tôi ra không tôi gọi công an đấy Cô gọi đi Tưởng thằng này sợ à Rượu mừng không uống mà muốn uống rượu phạt sao Tôi đã xuống nước với cô rồi Thế mà cô cứng đầu Để xem lần này ai bên cô Hôm nay tôi phải có được cô Thiệt làm nghe vậy Tay chân mềm nhũng ra Giọng cô run run nói Tôi không muốn Anh thả tôi ra đi Cô la to nữa lên Con la cũng chẳng có ai giúp đâu Tới đây rồi thì ai thèm quan tâm cô hay ngoan ngoãn vào trong nhà nghỉ kia đi Bây giờ tôi sẽ chơi cô cho nát Để xem tên cường đó có chấp nhận cô là vợ nữa hay không Thiền Lam không nghĩ trọng nghĩa lại khốn nạn đến thế Cô không ngừng vùng vẫy Nhưng trọng nghĩa vẫn mặc sức mà kéo cô đi Cô đứng lại Dùng tay còn lại giữ chặt lấy tay anh ta Cắn thật mạnh Làm anh ta hét lên Thiên Lam Thả ra nhanh lên Anh ta càng hét Cô lại càng cắn mạnh Anh ta chật nắm lấy tóc của cô giật thật mạnh Bởi vì đau quá Cô mới thả ra Thấy cô thả ra Anh ta tức giận Giờ tay đỉnh tát Thì cô đã nhanh chân Đá vào hạ bộ của anh ta Trọng nghĩa vội buông cô ra Ôm lấy hạ bộ mà hét ẩm lên Cô dám Thì Lam chạy một đoạn cách xa anh ta Lúc này cô cũng tức giận không kém anh ta Tôi không biết là anh lại khốn nạn đến vậy anh mất anh ta lúc này nhìn Thiên Lam như bốn nước trưởng cô Anh đang nghiến sang nói Cô được lắm, đứng lại cho tôi Thiên Lam nghe vậy Thì điện chạy thật nhanh Nhưng Trọng Nghĩa giờ đã điên cuồng Anh ta chạy theo cô nhanh không kém Trận cô nhìn thấy một cái cây gần đó Cô cầm lấy dừng lại trong cái thế cô dừng lại đột ngột Anh ta cũng dừng lại Nhưng ta không có chuẩn bị Nên mất đà té xuống Cô thấy vậy không bỏ lỡ cơ hội Nhanh tay cầm cái cây đánh vào người Trọng Nghĩa Bị đánh bất ngờ Trọng Nghĩa chỉ biết nằm ôm lấy người la vật vã Dừng lại mau Đau quá Tôi đánh cho anh chết này Muốn hại tôi à Bốp Bốp Đánh ta vài cái Thì cô nghe tiếng người ta hét Cô kia Dừng tay lại mau Thiền Lam nghe tiếng người quát Thì mới dừng lại Nhìn xuống thấy Trọng Nghĩa đang chảy máu Cô hoảng loạn, run rải thả cái cây xuống Mấy người tới gần thấy Trọng Nghĩa nằm im Máu chảy loang cả trên người Thì hoảng hốt la lên Báo công an mau đi Thì làm sợ sệt nói Tôi chỉ là phòng vệ thôi Anh ta muốn cưỡng hiếp tôi nên tôi mới làm như vậy Muốn cưỡng hiếp cô Thì cô có thể phòng vệ Đánh người ta ra nông nỗi này hay sao Lên công an giải quyết Giờ đừng ở đây bệnh viện đi Cô sợ hãi vô cùng Lúc lên tới đồn công an Thì mặt cô cắt không còn một giọt máu Đã không biết phải làm sao Thì điện thoại của cô giao lên Cô vội vàng bắt máy Khi nghe giọng của Đức Cường thì cô hỏa khóc Anh ơi em bị công an bắt rồi Anh cứu em với Em không muốn đi tù đâu Đức Cường chân an thiên lam Chờ anh em hãy đọc địa chỉ cho anh đi Thiện an làu nước mắt Nhìn xung quanh không biết chỗ nào Cô Lý nhí hỏi chú công an Chú ơi chỗ này ở đâu ạ Ở quận 9 đường Tăng An Nhân Cô nín đi Ai làm cái gì mà cô khóc Lúc đánh người ta sao mà không sợ Thiền Lam trả lời Đức Cường Lúc này cô sợ lắm Tại vì Trọng Nghĩa chứ có phải là cô đâu Cô chỉ là phòng vệ thôi mà Cô hòa khóc Thì chú công an nạt Cô có im lặng ngay không Giấy đây viết tường trình đi Dạ Cô làm theo lời của chú công an Cô viết những gì lúc nãy cô với Trọng Nghĩa đã xảy ra Là sao? Thế anh vừa tới Cô ôm chặt lại anh khóc nước nở Em không vào tù đâu chú công an nói Em bắt cô vào tù đâu mà sao cô khóc hoài như vậy Đức Cường hỏi Em đánh ai sao? Sao lại vào trong này? Thì làm lý nhí nói Em đánh Trọng Nghĩa Anh ta lôi em vào nhà nghỉ gần đó muốn hãm hiếp em Em chỉ là phòng vệ thôi Gương mặt của Đức Cường tối sầm lại Anh hỏi tiếp Sao lại tới đó gặp Trọng Nghĩa chứ? Anh bảo em là về nhà tôi anh về sớm rồi còn gì Bác Trang gọi lên cho em Không gọi được cho chị Thu Minh Em thấy bác Trang lo lắng quá Nên mới gọi hỏi Trọng Nghĩa xin địa chỉ chứ có anh ta lại biết chị Thu Minh đang ở đâu thôi Rồi em tới quán ba để tìm chị Thu Minh Họ không cho em vào Họ đẩy em ra rồi gặp Trọng Nghĩa Anh ta cầu xin không được rồi muốn đánh em Em phản kháng lại Để mà đánh anh ta như vậy đấy Bây giờ phải làm sao đây anh Đức Cường bình tĩnh nói Em không sao là tốt rồi Em cứ ra kia để anh lo Em không phải vào tù đâu Thiên Lam giữ bình tĩnh nghe theo lời của anh Cô buông anh ra rồi đi tới ghế bên kia ngồi Một lát sau Đức Cường đi tới Chúng ta về thôi Anh giải quyết xong rồi Dạ Thiên Lam đứng lên cùng với Đức Cường Thì chú công an nói Là sao đường đánh người ta Xong rồi khóc nhá cô bé Thiên Lam đỏ mặt lý nhí trả lời Dạ cháu biết rồi ạ Cháu cảm ơn chú Ừ về với chồng đi Sao về đánh chồng ấy đừng có đánh người ta biết không Đừng đánh mạnh quá là được Nhìn khuôn mặt của chú công an đang chọc Làm cô ngại Cô nắm lấy tay của Đức Cường ra khỏi đồn công an Phụng Phịu nói Chú công an kỳ ghê Tuy nhiên kêu em đánh anh làm gì Đức Cường bật cười Đánh chân giường ấy em hiểu chưa Trọng nghĩa anh ta có bị làm sao không anh Công an chiếc camera gần đó rồi Biết trọng nghĩa là người muốn hại em Đợi trọng nghĩa tỉnh dậy, cô an sẽ làm việc. Em yên tâm đi, mọi chuyện cứ để anh lo. Cô nhớ tới chuyện bác Trang nhờ, cô liền nói với Đức Cường. "Qua lại chỗ quán ba đó đi anh, em tìm chị Thu Minh, chứ bác Trăng lắng lắm hay ngả." Đức Cường gật đầu, "Đi với anh." Đức Cường đưa Thanh Lam tới chỗ quán, lúc đầu bảo vệ không cho, sau khi Đức Cường nói thì bảo vệ cho vào. Cô nhanh chóng đi cùng anh vào bên trong gặp quản lý. Cô hỏi Thu Minh thì được anh quản lý dẫn tới một phòng Cánh cửa mở ra Thấy Thu Minh trang điểm lòe lòe Cô liền nói Chị đi làm kiếm tiền Mà không có cái miệng điện thoại cho mẹ hay sao Hả chị Thu Minh Khuôn mặt Thu Minh nhăn nhó hỏi Mà tôi đây làm gì Để xem chị còn sống hay không đấy Mà đang chủ ẻo tao hả con kia Mày biến đi Tôi không dành mà tới tìm chị đâu Công việc của chị thế này tôi cũng không muốn nói Chị làm như vậy bác Trang biết thì sao Chị lớn rồi đấy, đừng làm khổ mọi người nữa. Tao làm gì thì liên quan tới mày sao? Bà mẹ tao, tao tự tự con lo, không cần mày phải nói. Giờ biến đi. Chị gọi về cho bác Trang đi. Thu mình bực bối Giờ tay lên. Chat. Tao nói mày có đi không hả? Thật làm tức giận khi chị ta tát mình, cô không nhún nhường nữa, Giờ tay lên. Chat. Chat. Chị đừng có tưởng tôi nhịn chỉ, là chị tắc hoa tắc quái nhá. Tôi đến đây lần cuối. Còn từ bây giờ thì cuộc sống của chị có thế nào Đừng để tìm tôi là được Đừng để bác Trang lo nghĩ Hãy suy nghĩ đi Thiên Lam quay mặt đi thẳng ra ngoài Từ chỗ của Đức Cường đang ngồi Cô nói Chúng ta về thôi cái bản tính của chị ta chị ta sẽ không nghe đâu Mà bị làm sao kia Lại bị tát à Thiên Lam gật đầu Bị chị ta tát một cái Nhưng em cũng tát lại cho chị ta tỉnh ra rồi Vậy em tỉnh chưa Chúng ta về nhà thôi Vâng Về tới nhà Đức Cường đi tới bên cạnh cô ngồi xuống nói Mệt lắm không em Nói sao không được đi một mình đấy nhớ chưa Thì làm lắc đầu Em sợ lắm rồi Đi một lần cho em nhớ Giờ vào thay đồ đi rồi đi ngủ mai còn đi làm Dạ Mai qua nhà chị Nga ăn cơm nhé Mẹ bữa giờ bên đó gọi banh bận chưa qua được Dạ vâng Thì em vào thay đồ đi Ngày hôm sau, cả hai bữa tối công ty Cô nghe tiếng xỉ xào của mọi người Không biết lại có chuyện gì nữa Anh Điền gọi một người gần đó Có chuyện gì sao? Người đàn ông ấp úng nói Không có chuyện gì hết đâu à? Đức Cường quát Cậu mà không nói thì nghỉ việc đi Người đàn ông sợ sệt Đưa điện thoại ra trước mặt của Đức Cường nói Mọi người thấy hình thiên lam Ôm một đàn ông khác ở quán bar đây sếp Đức Cường co mày hỏi Ai có cho cậu những tấm hình này Em không rõ Là một nick ảo Người vào trang của công ty Đức Cường mặc dù biết Hôm qua Thiên Lam gặp chuyện gì Nhưng ai là người chụp những tấm hình này chứ Anh đưa điện thoại cho nhân viên và nói Tôi đã biết chuyện này Ra cậu làm việc đi Thiên Lam tức giận Không biết là ai lại hại mình nữa Ai lại muốn hại em thế Chắc có lẽ Suy nghĩ của em đúng rồi đấy Cứ lên phòng làm việc đi Anh sẽ nói Hoàng Minh tìm ra người đã chụp tấm hình này Đúng là một trong hai người đó Anh sẽ giải quyết Vâng ạ Thiền Lam nghe lời Đức Cường và phòng làm việc với ánh mắt buồn bã Một lúc sau Tuyết Minh đi tới bĩu môi nói Trong thế này mà cũng ghê phết nhỉ Từ quán ba còn ôm người đàn ông khác Trong khi là vợ của sếp Không thấy đẹp mặt hay sao Thiền Lam nói Không phải là chuyện của chị Chị đừng có mà ăn không nói có Anh dọn nét thế kia Tưởng đâu hiền lành. Ai ngờ là một con người ăn chơi đàn đúng. cho là sếp cũng biết rồi nhỉ. Có phải chị đưa lên không? Tuyệt Minh nhách môi cười. Tôi có rảnh đâu mà đến đó chụp chứ? Trong công ty, có mỗi mình chị ghét em. Ủa? Thế tôi ghét là tôi làm vấy việc đó sao? Tôi đâu có rảnh đâu. Có bằng chứng rồi hãy nói nhé. Đừng có bán nói vớ vẩn. Nếu mà chị không làm thì về chỗ của chị đi. Đừng có gây xử. Này. Đừng nghĩ là vợ sếp mà tôi sợ nhá. Cái thứ đàn bà ngoại tình không có tư cách để nói chuyện với tôi. Chát. Tuyệt Minh ôm lấy má của mình, cô ta hét lên. Mày dám đánh tao? Tôi sợ gì mà không đánh. Tôi nhẫn nhịn lâu nay vì làm cổng công ty. Tôi không nói mà chỉ lại hại tôi. Tôi biết cả chuyện, lúc đi du lịch cả rồi. Tuyệt Minh mặt sưng lên khi nghe Thiên Lam nói vẫn ngoan cố. Mày đừng có mà ngậm máu phun người. Tuyệt Minh lao tới tát cho Thiên Lam. Nhưng không ngờ Thiên Lam vẫn nhanh tay hơn chat chat Thế nào chị tỉnh sai chưa Chị muốn gây sự phải tôi Tôi tắt cho chị tỉnh ra đấy Tuyệt mình tức giận lắp bắp Mày được lắm tao cho mày biết tay Chị muốn làm gì Chị tưởng tôi sợ chị nữa à Muốn cái gì tôi tiếp thêm một lần nữa Ừ thì chị nói tôi là vợ của sếp Nên lên mặt Có tiếng mà không có miếng Nên hôm nay tôi đã làm như chị nói Chị muốn tôi cho chị nghỉ việc luôn không Tuyết Minh nhấn răng nói Mày dám Để xem hôm nay ai là người nghỉ việc Giọng Đức Cường vang lên Xếp đồ đi Phải biến khỏi công ty cho tôi Tuyết Minh khựng người lại Cô ta hỏi Người phải nghỉ là Thiên Lam Chứ không phải là tôi đâu xếp Cô nghĩ những chuyện cô làm Tôi không biết hay sao Việc vừa rồi Đúng là cô làm phải không Tuyết Minh vội lắc đầu Tôi không có làm chuyện đó Đức Cường cao mày Cô còn cãi Tôi không cãi Tôi ghét Thiên Lam Nhưng đâu có ngu đâu mà làm chuyện đó để mất việc chứ Tôi đang điều tra Ai đã đưa ra hình đó vào trang của công ty Tôi phải nhờ vào pháp luật Tuyết Minh không hề sợ Cô ta nói Sếp cứ làm đi ạ Tôi không làm bên không sợ có việc nghỉ việc tôi không bao giờ chấp nhận Đức Cường cao mày nói Hôm nay cô phải rời khỏi công ty Mà còn phải chịu mọi trách nhiệm Về việc làm sai hợp đồng Sai số liệu đã đưa ra Cô đừng có mà ăn hiếp vào tôi mãi như vậy Tôi biết hết mọi chuyện cô làm đấy. Tôi để xem cô làm gì nữa. Nhưng ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Giờ mau xin lỗi vợ tôi nhanh lên. Tuyển Minh bất ngờ với câu nói vừa rồi. Cô ta không tin. Sếp đừng có mà vu cho tôi. Tôi làm đúng hết, sao lại có thể sai xối liệu. Còn Thiên Lam, sếp xem đi cô tôi thế này, xem ai hơn hiệp ai chứ. Được cẩn đáp. Tôi đã từng nói một lần, nhưng cô vẫn cứng nào tật đấy. Bây giờ sáng sớm cô tới gây chuyện. Cô không tin đúng không? Hãy xem lại giấy tờ đi. Tôi cho cô một tiếng để rời đi. Nếu không tôi sẽ đưa pháp luật vào thì cô đã làm sai tổn thất cho công ty. Cũng mà là tôi xem lại chứ không biết số tiền đó là bao nhiêu không. Tôi cho cô nghỉ việc là nhân nhượng với cô lắm rồi đấy. Cô không chấp nhận thì mà cô lên công an để giải quyết. Tuyệt mình không còn mạnh miệng nữa. Cô ta lo sợ mình sẽ bị bắt. Cô ta không nói không rằng tới chỗ bàn làm việc Dọn đồ lại Đúng lúc Tưởng Vi đi vào Thì Tuyết Minh đang dọn đồ một cái thùng Cô ta đi tới hỏi Chuyện gì vậy chị? Chị đi đâu à Tuyết Minh hậm hực trả lời Bị đuổi việc Tưởng Vi hỏi Sao lại bị đuổi thế? Chị làm sai gì à? Em tới hỏi sếp ấy, chị đi đây Em lại cẩn thận Không có người có chỗ sửa Rồi không có ai ra gì đâu Là sao ạ? Đức Cửa nghe giọng Tuyết Minh nói kiểu không chấp nhận sự thật Anh nói Cô đã làm sai rồi Đã còn muốn lôi ai vào đây Cô đã vượt cho công ty bao nhiêu năm Công ty có cho cô thiệt thòi ngày nào không Hay cô suốt ngày xem mình là bà Hoàng Tuyệt Minh dù tức giận Nhưng cô ta cố kiểm nén lại Cô ta xếp đồ vào thủng song xuôi Chuẩn bị rời đi Thì Đức Cường gọi Cô qua lại đi cho tôi Tôi đã nghỉ rồi mà Tôi không cần anh phải gọi đâu Anh muốn nói gì Đức Cường gặn giọng Cô xin lỗi Thiên Lam đi, cô đã xúc phạm tới cô ấy. Tôi bình lúc này không kiềm chế được nữa. Anh muốn làm tôi mất mặt, thêm một lần nữa anh mới chịu hay sao? Anh cho tôi nghĩ việc còn chưa hài lòng hay sao? Đức Cường nhách môi cười. Việc cô làm sai thì cô phải chấp nhận, đừng có đổ lỗi cho ai. Còn cô xúc phạm người khác mà là vợ tôi, tôi không muốn bỏ tôi nghe những lời sỉ nhục vì cô. Thế thì Thiên Lam đánh tôi thì sao? Lúc đó cô nói đúng hay sai? Cô chửi những gì tôi đã nghe hết Cô ấy phỏng vệ chính đáng thôi Rồi cô xin lỗi cô ấy mau Tưởng Vi sen vào Có chuyện gì bình tĩnh nói được không ạ Chị mình là nhân viên lâu năm ở đây mà sếp Đứa cường quát Không phải là việc của cô Còn cô ấy cũng tự suy ngẫm những việc mà mình làm đi Tuyệt Minh đỏ gây mặt nhưng phải chấp nhận Cô ta tới trước mặt của Thiên Lam Tôi xin lỗi Thiên Lam cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa Cô nói, tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị. Chị nên nhớ này, con run xéo lắm thì cũng phải quần. Chị luôn khinh thường tôi, nói xấu tôi chỉ vì một người đàn ông. Chị thích anh Minh, nhưng tôi và anh Minh có gì đâu. Chị quay sang hại tôi. Lần đi du lịch, tôi đã nghe hai người nói chuyện với nhau trong phòng. Cũng là tôi không sao đấy, nên tôi mới để yên cho hai người. Còn hôm nay, tôi chưa có chứng cứ ai đã chụp lén bức ảnh đó đưa lên công ty, nên không thể buộc tội. Nhưng tôi đoán rằng trong hai người, ai là người hại tôi? Anh Cổ cũng đã biết chuyện tấm hình đấy. Hai người cần phải làm như thế không hả? Tưởng Vi nghe tới mình thì liền nói Chuyện đi du lịch em có cố ý đâu ạ? Em sụt chị lên đồ chơi chứ có làm gì chị? Tại người đàn ông kia chứ có phải là do em đâu. Chị đừng có mà ăn không nói có. Thì làm biết Tưởng Vi sẽ chối nhưng cô không có bằng chứng trong tay nên không thể đôi co. Cô nói Ai làm sai trời biết Quả báo không chở một ai Rồi cô quay sang Đức Cường Em nên làm việc đây Em chẳng lừa dội anh Nên ai làm chuyện xấu cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu Đức Cường đứng xem Thiên Lam xử lý thế nào Nhưng cô ấy không muốn làm to chuyện Nhưng anh nghe chuyện đi du lịch Dính tới chuyện của Tường Vi Còn cô Bây giờ xuống phòng nhân sự nghỉ việc cho tôi Cô đi cùng với Tuyết Minh xuống giấy luôn đi Tường Vi lắc đầu Em không nghỉ đâu Khó khăn lắm em mới có được công việc này Tuyết Minh thấy vậy nói Chẳng lẽ em quen biết với mẹ của sếp ở dưới quê hay sao Đức ẩn nhớ mày hỏi Cô ta quen với mẹ tôi hồi nào Tường Vi ấp ống nói à em không có quen mẹ sếp Em chỉ nói dối mọi người Không muốn quen em thôi ạ Tuyết Minh không nghĩ Người mà cô ta tin tưởng là, là Tường Vi Cô ta nói Tôi cứ tưởng cô là người quen của sếp Tất cả chỉ là nói dối sao Hẹn chi mà sếp không giờ để ý tới cô Cô dám lừa tôi sao Tuyết Minh sờ tay lên Chát từng vi ôm má mình và nói Sao chị tát em Tớ tát mày vì mày dám nói láo tao Bây giờ mày cũng biến khỏi công ty như tao đi Tôi làm sai gì mà phải nghỉ chứ Chị phải đuổi một mình đi Đức Cường chán ghét hai con người này Anh lên tiếng Thì Hoàng Minh bước vào Cầm điện thoại trên tay em đi tới cho Đức Cường Anh xem giải ngược lên nói, "Tưởng Vi, không ngờ một người như cô lại muốn hại người khác thế này à?" "Sếp nói gì em không hiểu." Lương cường đưa máy cho Tưởng Vi xem, những việc mà cô ta đã đụng vào tài liệu của Thuyết Minh. Khuôn mặt Tưởng Vi tái đi, cô ta lắp bắp. "Em không có đụng gì vào giấy tờ của chị Minh." "Có bằng chứng cô còn cái được sao?" "Tuy mình nghe liên quan tới mình, đi tới xem." Thì thấy người hại cô ta chính là Tưởng Vi. Cô ta nhớ lại Hôm đôi giấy tờ Coi nhờ tưởng Vi vào lấy Không ngờ chính là tưởng Vi hại mình Gương mặt của Tuyết Minh đỏ lên vì bực tức Cô ta đi tới Tát vào mặt của Tường Vi Mày dám hại tao hả Tường Vi Hôm nay tao sống chết với mày tưởng Vi hét lên Ai biểu chị ngu chị tin lời tôi Chắc chị tốt với tôi quá đấy Chị sai khiến tôi những việc tôi không thích Chị luôn cho mình là người giỏi Trong cái chuyện dự án kia tôi có làm cùng chị Thế mà chị nhận phần về mình Ai mà chấp nhận được Đức Cường không muốn nghe hai người này cãi nhau Anh quát Giờ đi ngay cho tôi À Tường Vi có một chuyện cô quên tôi quên chưa nói với cô Tường Vi khựng lại cô ta hỏi Sao thế ạ Đức Cường hỏi Người đưa hình lên công ty chính là cô cũng không muốn nói gì sao Tường Vi giả vờ hỏi Em đưa hình gì ạ Em không biết gì cả Thật là cô không biết Nếu không phải tuyết minh chỉ có cô Nếu cô không chối Tôi sẽ kêu bên IT của công ty Điều tra nick đó là ai Chuyện gì tôi muốn biết sẽ biết nhanh thôi Tôi có thể kiện cô được đấy Tưởng Vi không ngờ rằng Mình bị phát hiện nhanh đến như vậy tôi qua cô ta đi đến quán ba chơi Không ngờ thấy cảnh thiên lam Được nói chuyện với một người đàn ông Nên cô ta cầm điện thoại Chụp hình đưa lên mạng của công ty Cô ta vẫn không chịu nhận Không phải em Đúng là em không thích Thiên Lam Nhưng chẳng lẽ có chuyện gì là mọi người lại đổ cho em là sao Thì Lam nhìn khuôn mặt kênh kênh của Tường Vi Làm cô chán ghét Làm chuyện xấu Ai mà nhận được đúng không hả Tường Vi Ý chị là gì Chẳng lẽ là em Còn ai vào đây Chị Minh không làm thì chỉ có cô thôi Tường Vi vẫn cương quyết không chịu Cô ta nói Tôi không làm tôi không xin lỗi đấy Làm gì được tôi Thì Lam giờ tài lên Chát một tiếng Như vậy được chưa Hay là nhẹ với cô Tường Vi tức lên Giơ tay chuẩn bị tát lại thiên lam Thì bàn tay của Đức Cường giữ lấy Cô ta hét lên Thả tay em ra Đức Cường gần giọng Cô vẫn còn ngoan cố được sao Được Tôi sẽ không nghe lời vợ tôi mà tha cho cô đâu Anh quay sang Hoàng Minh Cô đến công an là việc này cho tôi Tường Vi lúc này sợ sệt không còn dám cứng đầu nữa Em xin lỗi Là em sai rồi ạ Thiệt Lam đáp Đại tôi kêu cô xin lỗi Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi không chấp nhận nữa Làm việc xấu Xin lỗi là xong hả Tường Vi Thiệt làm quay sang Đức Cường Bây giờ mọi chuyện thuộc về anh Anh xử lý đi Em không biết gì nữa nhé Em lên phòng làm việc đi Mọi chuyện anh lo có bây giờ cậu Minh làm việc với hai người này đi Tôi tin tưởng ở cậu Hoàng Minh đáp Dạ vâng Mọi chuyện cứ để em lo Tường Vi thấy vậy Hòa khóc lên Từ chỗ của Thiên Lam van xin Chị ơi em đã chót giải Tất cả là tại chị Minh Lúc vào công ty chị Minh đã nói Về chị không tốt Tha lỗi cho em đi chị Đức Cường nói với Hoàng Minh Cậu lôi hai người này ra khỏi công ty mau lên Tôi không muốn tranh cãi với hai con người đó nữa Vâng sếp Mà kệ lời van xin của Tưởng Vi Đức Cường nắm tay Thiên Lam đi lên phòng Để lại tưởng Vi đang bị Tuyết Minh đánh ở đó Rồi bị Hoàng Minh lôi ra ngoài Đức Cường đã giải quyết mọi chuyện êm đềm Mọi việc đều có sự trả giá Nhưng cũng may là hai người đó mưu mô hại cô Nhưng chẳng có việc nào thành cả Đừng cô cũng không muốn dính sáng tới pháp luật Cô đi tới gõ cửa phòng anh Vừa bước vào cô lên tiếng Anh định kiện tưởng Vi à Em kêu là sự hai người đó mà Hay giờ mềm lòng rồi Em cũng định thế Nhưng nghĩ lại là em chưa bị làm sao Em không muốn dính sáng tới hai con người đó nữa Đức Cưỡng đáp Em yên tâm đi Ở công ty thì không còn dính sáng tới hai người đó nữa Bảo vệ đuổi hai người đó ra ngoài rồi Ngày đầu Tuyết Minh đánh từ Vi đi viện rồi Thiên Lam bất ngờ hỏi Đánh nhau nữa hay sao Tuyết Minh cay cú Tường Vi lại còn bị đổ thừa thế cơ mà Bây giờ em kệ đi Bớt bạn bớt thủ chỉ có anh là được Anh tới giờ rồi đấy Thêm làm việc đây Ừ Bây giờ không ai bắt nạt em nữa Anh nói rồi phải tự bảo vệ mình Hôm nay mổ mép cũng được rồi đấy Không phải là em không nói lại Mà là em không muốn làm cùng bất hòa Nên em nhìn Chứ ngồi như Tưởng Vi em đáp lại liền à Và dường nhịn người khác Còn anh thì không phải không Anh lại so bì Thêm về phòng làm việc đây Kể từ khi Tưởng Vi và Quyết Minh rời đi Thiệt Lam không còn gặp lại nữa Ngay đầu hai người họ Bị công an mời lên chiều tập biên bản Rồi bị phạt về tội quấy rối trật tử Đức Cường dùng mối quan hệ của mình Nên mấy công ty không còn nhận Hai con người xảo trá đó đây cũng là cái giá phải trả Còn Trọng Nghĩa Sau khi ra viện Bị Việu Anh quẩy phá Không ngờ Trọng Nghĩa lại là con người khốn nạn Anh ta đẩy Việu Anh té tử trên tầng xuống Cũng may là mảng của vị Anh lớn Nên bây giờ nằm một chỗ Bây giờ anh ta đang bị vào tủ lĩnh án Cô cũng tránh được phiền toái Bây giờ cô đang có hạnh phúc cho riêng mình 5 năm, năm sau Mẹ ơi Mẹ ơi Thiên Lam đang làm việc Thì nghe tiếng con gái của mình đang gọi Cô lên thấy Thiên Nhã đang ngồi chơi một mình Cô ngó nghiêng xung quanh Không thấy chồng đâu Cô liền gọi Anh Cường Anh đâu rồi Vẫn không nghe tiếng trả lời Cô ôm Thiên Nhã Năm nay cũng gần 4 tuổi Cô phải ở nhà chăm em bé từ khi có bầu Từ lúc bây giờ Cô muốn đi làm nhưng nước Cường không cho Nên bây giờ cô vừa làm việc nhà Lại vừa chăm con Hôm nay về sớm Cô nhờ chăm con Không biết lại đi đâu rồi Cô liền nói Ba đâu rồi con gái Thiền Nhã nói Ba nghe điện thoại rồi Vậy à Thế con chơi một mình đi Để mẹ xuống bếp dọn đồ ăn cho con nhé Thiền Nhã lắc đầu Mẹ chơi với con đi Con không chơi một mình đâu Mẹ đang dọn cơm, để mẹ ra ngoài xem ba đâu nha. Thiên Lam đứng dậy đi ra ngoài, thấy Đức Cường đang nghe điện thoại. Cô đi tới đúng lúc Đức Cường vừa nghe điện thoại xong. Cô hỏi, anh bận công việc lắm sao? Ừ, công ty chuẩn bị có dự án mới nên công việc anh hơi nhiều. Em nấu xong chưa? Thiên Lam gật đầu. Em nấu xong rồi, anh vào ăn đi ạ? Ừ. Ừ. Đức Cường chuẩn bị bước vào Thì tưởng chôn điện thoại xeo lên Anh liền bắt máy nghe cô đối tác muốn gặp Anh liền quay sang nói với Thiên Lam Em vào nhà cho con Ani nhé Anh phải ra ngoài gặp đối tác Cô dì em cho con ngủ sớm Vâng vậy anh đi đi Uống ít thôi anh nhé Đức Cường bước vào xong Thì Thiên Nhã ngồi một mình Anh đi tới hôn lên chán của con rồi bước đi Vào phòng thay đồ phải rời đi Thiên Lam đi tới ôm Thiên Nhã Ba bận rồi Chúng ta vào nhà ăn cơm nha con Sao ba cứ đi làm hoài thế mẹ Bà đi làm kiếm tiền nuôi thiên nhã mà Nhã ở nhà ngoan nhá Thiên nhã nói Bà bảo là ba đầy tiền mà mẹ Sao ba không ở nhà chơi với con Ba hứa hôm nay đưa con đi chơi siêu thị Thế bà ba đi mất Hay mẹ đưa con đi đi Thế làm thấy con gái bấy lâu nay đi học về Cứ lui thủi một mình Nhà chỉ có hai mẹ con Nền cũng buồn đứa Cường lâu giờ cũng không Còn đưa hai mẹ con đi chơi Thế con gái nói vậy cô gật đầu đồng ý Ừ Bây giờ con gái ăn cơm đi Lát nữa hai mẹ con mình đi chơi nhé Thiên Nhã cười Ôi dê con ăn nha mẹ Cho ba ở một mình Hai mẹ con mình đi chơi nhỉ Ừ Thiên Lam chuẩn bị múc cơm ra Thấy Đức Cường bước ra Cô định gọi chút rồi đi Nhưng anh đi nhanh nên cô gọi không kịp Cô quay qua lấy cơm cho con gái rồi cùng ăn Sau khi ăn xong Cô dọn dẹp qua Sửa soạn cho con gái xong xuôi Cô cũng thay quần áo Đưa con gái ra ngoài lái xe máy đi Đang đi một đoạn thì xe thủng lốp Làm hai mẹ con đứng bơ vơ Cô cúi xuống nói với con Xe hư mất rồi Bây giờ hai mẹ con ta tìm chỗ vá Rồi đưa con đi chơi nhé Thì nhà có chút buồn Nhưng bây giờ mẹ nói như vậy Cô bé liền gật đầu Dạ con đi xuống đi bộ đẩy xe cho mẹ nhé Con cứ ngồi trên đi Mẹ dắt con đi được mà Nhưng mà xe nặng lắm mẹ thì làm lắc đầu Mẹ sát được con yên tâm nha Con sợ mẹ mệt thôi Hay gọi cho ba tới đi mẹ Thiên Lam nghe con gái nói định gọi Nhưng lúc nãy anh nói rằng Có gặp đối tác Nên anh cô không muốn làm phiền Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi bên cạnh Thiên Lam Sao em ở đây Thiên Lam nhìn sang thấy Diệu Nhi Đang đi cùng với chồng Cô liền dựng xe trả lời Xe bị thủng lốp rồi ạ Em đang tìm chỗ vá Diệu nhi bước xuống nhìn xung quanh Chỗ này chắc là không có đâu em Em đưa xe vào khách sạn kia gửi đi Mai qua lấy Thanh cường đâu mà để hai mẹ con một mình một, một mình thế này Thiên Lam liền trả lời Anh ngừng gặp đối tác rồi chị có bè Thiên Nhã cứ đòi đi chơi Thì hai mẹ con đi Ai ngờ lại xui thế hai chị đi đâu vậy ạ Anh chị đưa mấy đứa nhỏ ra ngoài ăn tối Xoát xe vào kia gửi đi cho anh chị đưa em đi về Thiền Lam gật đầu đồng ý Rồi đưa thiên Nhã đến xe Tuấn Hưng Rồi dắt xe máy Gửi địa khách sạn gần đó Xong rồi trở ra xe Cô ngồi vào thấy phiền Hai người ăn tối Cô nói Hãy để em bắt xe về Chưa gia đình anh chị đi ăn tối mà Thiền Nhã bước lên nói Mẹ ơi Con muốn đi chơi với anh Bon Mẹ cho con đi cùng với anh Bon nha mẹ Diệu Nhi bật cười Thiên Nhã muốn làm dâu không Thiên Nhã ngơ ngác hỏi Làm dâu là gì ạ? đã con sâu bác ấy, có chịu không? Bọn nghe vậy nói mày lại cả con đi đâu nữa hả mẹ? Con còn bé lắm chưa lấy vợ được đâu Thiên Nhã hỏi Anh Bon không thích em à? Em biết chơi với anh lắm Anh Bon chơi với em đi nha anh Bon Thiên làm khẽ cười Anh Bon có chơi với Thiên Nhã mà Ngồi im để anh Bon ngồi anh đi con Thiên Nhã lắc đầu Con ngồi bên cạnh anh Bon cơ Tuấn Hưng đang lái xe thì nói Bon Con mà không chơi với em ấy Thì sao ba không mua xe cho con đâu nhá Bon nói Em ấy con nít lắm Con không chơi cùng được đâu Diệu Nhi sen vào Con không chơi sau này lớn theo đuổi con bé Lúc đó Thiên Nhã không chịu sẽ khóc nhá Bon nhăn mặt nói Sao con phải khóc Con lớn tuổi hơn Thiên Nhã mà ba mẹ Tuấn Hưng nói Lớn cũng lấy được Ba mẹ về ba mẹ Thiên Nhã cũng lớn tuổi hơn bất lấy nhau đây Con cứ không chấp nhận Sau này ế vợ luôn đi Đừng có báo ba mẹ Bọn nói Thế là ba mẹ ép con lấy vợ nhỏ tuổi à Con không chịu đâu Thiên Nhã thấy bọn không thích mình thì hòa khóc Thiên Lam vội an ủi Thiên Nhã đến đi không được khóc Thiên Nhã thút thít Anh mà bon không thích chơi với con Bọn thấy Thiên Nhã khóc Bọn an ủi Nhã không đến là anh không chơi với Nhã đâu đấy Tuần Hưng lên tiếng Đàn ông nhà này sao toàn gu nhỏ tuổi thế không biết Còn thằng cu sao em nhớ cho bằng tuổi đấy Diệu Nhi bật cười Đàn ông già có sức hút vậy đấy Nhưng được cái là khỏe Bọn anh khỏe gì vậy Diệu Nhi khẽ cười Không khỏe thế mà bắt em sinh mấy đứa Bây giờ đứa thứ ba mệt lắm luôn Ba đứa ít mà em Đợi bánh bao sinh xong vài năm Anh cho em sinh tiếp Em kêu anh khỏe mà Diệu Nhi hét lên Anh thôi đi em không đẻ nữa đâu Anh tự đi mà đẻ Thiên Lam bật cười Hai vợ chồng anh chị vui tính quá Dự nhi liền hỏi Thế em khi nào sinh đứa thứ hai Dạ chưa đâu ạ Tuấn Hưng nói Để anh kêu thằng Cường làm đội bóng nhanh mới được thì làm vội lắc đầu Thôi anh Bộ đứa được rồi anh ạ Với lại anh Cường già rồi Không còn sức chăm con nữa đâu Bọn thấy mọi người nói chuyện thêm em bé Bọn nói Con có hai em và đủ rồi nhá Bọn mẹ đừng có đẻ nữa con không chịu đâu Xịu nhi gật đầu Đúng đấy con trai Đừng đẻ thêm nữa Để con còn chăm vợ nữa con nhỉ Bon nhăn mặt Mẹ kìa cứ chọc con hoài Con không thích em nhã đâu Thiên nhã nghe vậy la lên Anh Bon không thích em Bon liền an ủi Anh thích chơi được chưa Con gái mà cứ nước mắt hoài thôi Thiên nhã lắp bắp nói Anh nói thương em đi để em không khóc Thương được chưa Thiên nhã gật đầu Anh nói là phải giữ lời nhá Tuần Hương nói Chồng con bé Thiên Nhã Cứ y chang như chồng em ấy nhỉ Thích bắt ép làm theo ý mình Thôi đến nơi rồi Cả nhà xuống xe vào nhà hàng đi Anh đậu xe vào bên kia đã Diệu nhi tử từ, từ bước xuống xe cùng với Thiên Lam Cả hai dắt con vào bên trong nhà hàng Chọn một nơi yên tĩnh ngồi xuống Là sau tuyến Hưng vào trong cùng Chợt Thiên Lam thấy Đức Cường đang đi ra cùng vài người Cô định lên tiếng thì Thiên Nhã gọi to Ba ơi, ba ơi Đức Cường quay lại thì con gái cùng vợ mình đang ngồi cùng gia đình Tuấn Hưng. Anh chào đối tác xong bước tới bàn. Sao vợ lại ở đây? Dạ, lúc nãy chở thêm nhã đi chơi, xe bị thủng lốp, cũng may là gặp vợ chồng Diệu Nhi nên em đi cùng luôn. Em bắt hợp đồng xong rồi ạ? Ừ, anh xong rồi. Xe hư sẽ không nói với anh. Tuấn Hưng nói. Mà chỉ thấy vợ mày thôi, không thấy vợ chồng tao à? Đức cường kéo ghế ngồi xuống và đáp. Thấy chứ, tao thấy vợ tao trước đã Bạn tính sao đi Thiền Nhã lắp bắp hỏi Ba, ba không thấy con à Đức Cường véo má con gái nói Chẳng phải là con thấy anh Bon không thôi sao Ở nhà cứ nhắc anh Bon hoài Mê trai giống mẹ thật đấy Anh Bon nói sẽ chơi với con Sẽ con sẽ lấy anh Bon làm chồng đấy Đức Cường hỏi Biết chồng là gì không mà đòi anh Bon Có nghe bác Hưng nói như vậy Đức Cường cao mày nhìn Tuấn Hưng Phải là làm cái gì đấy hả Hưng Tuấn Hưng đưa mắt về phía Diệu Nhi Muốn hỏi thì hỏi vợ tao ấy, Tao không biết gì cả Tao vô tội Diệu Nhi lượm nguyết chồng mình Tối anh ra ngoài mà ngủ nhá Ngủ ngoài rồi ai cho em sờ Diệu Nhi không thèm đáp Quay sang thiên lam Ăn đi em Lát nữa chúng ta dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi Để hai ông già bàn chuyện Đứa cường cùng Tuấn Hưng đồng thanh lên Nói ai là hai ông già Diệu Nhi cười Là hai người đấy Giờ em lặng đi cho chúng em còn ăn thì làm nói Chị nói đúng đấy Chồng em bây giờ già lắm rồi Không còn sức để mà làm gì đâu Nên chúng ta ăn tối giờ đi chơi chị nhỉ Đức Cường gật gật đáp Được lắm vợ Tối nay về em sẽ thấy thế nào là khỏe hay yếu thì làm bộ lắc đầu Anh bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho em Tuấn Hưng xen vào Lúc nãy chơi Đức Cường già mà Tối nay về hai ông bạn già Giữa hai bọn em Rượu nhi quát Này, em đang bầu đấy nhá Bầu năm tháng rồi mà Già đến sẽ nhẹ nhàng, không mạnh như thằng Cường là được Bà nói với Thiên Nhã Mọi người ơi, con đói Lúc này mọi người mới im lặng Mà cùng nhau ăn cơm Lâu rồi Thiên Lam mới ngồi cùng mọi người Cười nói vui vẻ thế này Cứ tưởng ra ngoài một mình Nhưng bây giờ đã có chồng bên cạnh Đang ăn thì tướng chuông điện thoại của cô vang lên Thế số của bác Trang Cô liền bắt máy Cháu nghe đây bác ơi Nó làm gì đó hãy thiên lam Mấy bác lên đón Thu Minh Mà nó được sai trải rồi Cô chỉ bác đem ít đồ qua cho con bé nhã nhé cho lên đi chơi cùng mọi người Thôi bác ạ Bác lên một mình sách nhiều đồ cho mất công Sẵn đem luôn À bác lên trả lại cho cháu số tiền còn thiếu đấy Thôi bác ơi Bác cứ giữ lại đi Bác già rồi với lo cho chị Thu Minh Tiền đâu mà bác sống Chồng của cháu nhiều tiền bác cứ yên tâm Bác Trang từ chối Hai vợ chồng giúp bác như thế là mừng rồi Ơn nghĩa cháu trả hết Nên đừng nói như vậy Không có vợ chồng cháu giúp Thì con Thư không biết khi nào ra tù Bây giờ nó ra sớm bác mừng lắm Thôi cả nhà ăn đi Bác tắt máy nha Dạ vâng Tắt máy xong cô thở dài Nếu như Thu Minh không dính tới môi giới mại dâm Không đến nỗi phải đi tù Để bác Trang khổ tới vậy Bây giờ chị ta sắp ra tù Cũng mừng cho bác Cô không suy nghĩ nữa Mà quê quần bên mọi người Bây giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng Gia đình cô cũng vậy Được chồng yêu thương cô cảm thấy mãn nguyện lắm rồi Ăn xong Đức Cường đứng lên chào vợ chồng Tuấn Hưng Rồi đưa vợ con về bé thiên nhã được ngồi cùng với ban Nên không gọi đi chơi nữa Bây giờ đã ngủ yên ở trên xe Vừa tới nhà Đức Cường đưa con gái vào phòng cho thiên nhã ngủ Cô cũng bước vào phòng của mình thay đồ Đang thay thì bàn tay của Đức Cường vòng qua ôm lấy cô Cô nói Để thay đồ đã Đức Cường nở ra một đụ cười gian manh Tối ngủ mà em Không cần phải thay đồ nữa đâu vợ Chúng ta bây giờ đi sản xuất tiếp em bé nhé Em dám che anh già không còn sức Tối nay Anh cho em sẽ biết già mà khỏe thế nào Thiền Lam chuẩn bị đáp lại Thì bờ môi Đức Cường hôn lấy Làm cô chỉ ú ớ Anh ôm cô lên giường Hai người ôm chọn lấy nhau trao cho những nụ hôn ngọt ngào đến khi hai người không còn sức nữa. Đức Cường nằm bên cạnh ôm lấy Thiên Lam, thì thầm bên tai. "Vợ, anh yêu em nhiều lắm. Anh đúng là châu già." Đức Cường bật cười. "Còn em là còn non, nên anh mới yêu anh đến vậy đấy. Châu già mà được cái sức khỏe dai, mềm mềm đó. Em mê lúc nào? Có chắc là không mê không? Em làm thêm hiệp nữa là biết chứ gì." "Thôi em nói, em mê là được chứ gì. Mê gì mới được?" Mê anh Mê tất cả của anh Được chưa hả chồng Cho em ngủ đi Em mệt lắm rồi Vẫn còn sớm mà vợ Mình làm thêm nháy nữa nha Chưa kịp biểu tình phản đối Thì cô đã nằm dưới thân của anh Cô đúng là quá ngây thơ Quên mất Anh chính là một con só đội lớp trâu Cứ tưởng nói thế Anh sẽ tha nó ngồi vẫn bị thiệt tiếp Lần sau em sẽ không tin anh nữa đâu Không biết trải qua bao lâu Thiên Lam với thân thể giã rời Không còn một chút sức lực Đã nằm mặt kệ người đàn ông Tham Lam giúp mình làm vệ sinh Sau khi đã xong Anh nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng Hôn nhẹ đen chán của cô Anh yêu vợ nhiều lắm Thiên Lam hai mắt xíp lại Không mở nổi, giọng thiều thào Em không tin anh đâu Anh ngủ đi không thiên nhã lại qua đấy Thôi mà Anh yêu vợ anh lắm, lắm, lắm Mỗi một tựa lắm thốt xa Là từng ấy nụ hôn Rơi xuống mặt của cô Thiên Lam trong lòng ngập tràn hạnh phúc Thật ra cô nói như vậy Là vì anh đã lừa cô thôi Cô mỉm cười khẽ thốt lên Em cũng yêu chồng Sau đó Cô chút vào lộng ngực ấm áp của anh Là điểm tựa bình yên Vững chãi mà ngủ một giấc ngon lành Tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng Nó xuất phát từ cảm xúc của trái tim Cho nên trong tình yêu Không có sự phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh hay sang hèn. Chỉ cần hai trái tim cùng đồng điệu sẽ mang đến cho nhau hạnh phúc. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.